lúc bấy giờ thế tôn nói với tôn giả ananda này ananda nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng lời nói của bậc đạo sư không còn nữa chúng ta không có đạo sư này ananda chớ có những tư tưởng như vậy này ananda pháp và luật ta đã giảng dạy và trình bày sau khi ta diệt độ chính pháp và luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi này ananda Này các vị tỷ kheo xưng hô với nhau là hiền giả, sau khi ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị tỷ kheo niên lão, hãy gọi vị tỷ kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Vị tỷ kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỷ kheo niên lão là thượng tọa, hay đại đức. Này Ananda, nếu chúng ta muốn, sau khi ta diệt độ, có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết này ananda sau khi ta diệt độ hãy hành tội phạm đàn đối với tỷ kheo chana bạch thế tôn thế nào là phạm đàn này ananda tỷ kheo chana muốn nói gì thì đói chúng tỷ kheo sẽ không nói sẽ không giảng dạy sẽ không giáo giới tỷ kheo chana rồi thế tôn nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo Nếu có tỷ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay Phương Pháp, thời này các tỷ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc? Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các tỷ kheo ấy im lặng, một lần thứ hai, Thế Tôn, một lần thứ ba, Thế Tôn nói với các tỷ kheo.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 Nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỷ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được trói vậy, những vị tỷ kheo ấy giữ im lặng, rồi tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Con tin rằng trong chúng tỷ kheo này... Không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ, hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, Chúng Tăng, Đạo hay Phương Pháp. Này Ananda, người có tín nhiệm nên nói vậy, nhưng ở đây, này Ananda, như Lai biết rằng trong chúng tỷ kheo này, không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ, hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, Chúng Tăng, Đạo hay Phương Pháp. Này Ananda, trong năm trăm tỷ kheo này, tỷ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Và Thế Tôn nói với các tỷ kheo, Này các tỷ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng vật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền. Ngài nhập dị thiền, xuất nhị thiền. Ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền. Ngài nhập tứ thiền, xuất tứ thiền. Ngài nhập định không vô biên xứ xuất không vô biên xứ Ngài nhập định thức vô biên xứ xuất thức vô biên xứ Ngài nhập định vô sợ hữu xứ xuất vô sợ hữu xứ ngài nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ ngài nhập diệt thọ tưởng định khi ấy tôn giả ananda nói với tôn giả anuruddha thưa tôn giả thế tôn đã diệt độ này hiện giả ananda thế tôn chưa diệt độ ngài mới nhập diệt thọ tưởng định rồi xuất diệt thọ tưởng định ngày nhập phi tưởng phi phi tượng xứ định xuất phi tưởng phi phi tượng xứ ngày nhập vô sở hữu xứ định xuất vô sở hữu xứ ngày nhập thức vô biên xứ định xuất thức vô biên xứ ngày nhập hư không vô biên xứ định xuất hư không vô biên xứ ngày nhập định tứ thiền xuất tứ thiền ngày nhập định tam thiền xuất tam thiền ngài nhập định dị thiền xuất dị thiền ngài nhập định sơ thiền xuất sơ thiền ngài nhập định dị thiền xuất dị thiền ngài nhập định tam thiền xuất tam thiền ngài nhập định tứ thiền xuất tứ thiền ngài lập tức diệt độ khi thế tôn diệt độ cùng với sự diệt độ đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời phan đồng. khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sa cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: chúng sanh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, như lai đã diệt độ, thì Thế Tôn diệt độ. Thiên chủ Saka, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Khi thế tôn diệt độ, tôn giả anuruddha cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. Không phải thở ra vào, chính tâm trú chánh định. không tham ái tịch tịnh tu sĩ hướng diệt độ chính tâm tịnh bất động những chịu mọi cảm thọ như đèn sáng bị tắt tâm giải thoát hoàn toàn khi thế tôn diệt độ tôn giả ananda cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này thật kinh khủng bàng hoàng thật sâu tóc dựng ngược khi bậc toàn thiện đăng bậc giác ngộ nhập diệt, khi thế tôn diệt độ những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhòi dưới đất lăn lộn qua lại, thế tôn nhập diệt quá sớm, thiện thị nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm tỉnh giác, những nại suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo, Thôi các hiện giả, chớ có sầu đảo, chớ có khóc than. Này các hiện giả! phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng, mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các hiện giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại, mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Này các hiện giả, chính chư thiên đang trách đó. thưa tôn giả anuruddha tôn giả đang nghĩ đến hạng chư thiên nào hiền giả ananda có hạng chư thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục những vị này khóc than với đầu bù tóc rối khóc than với cánh tay duỗi cao khóc than thân bộ nhòi dưới đất lăn lộn qua lại thế tôn nhập diệt quá sớm thiện thị nhập diệt quá sớm pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm, hiền giả Ananda có hạng chư thiên ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than, thân nằm dài dưới đất, lăn lộn qua lại, thế tôn nhập diệt quá sớm, thiện thể nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những chư thiên diệt trừ ái dục, những vị đầy chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư. Các hành là vô thường, làm sao có thể khác được? Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn về chánh Pháp suốt cả đêm còn lại. Rồi Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda. Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinara. này vaseta trế tôn đã diệt độ hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm tôn giả xin vân tôn giả ananda vâng lời tôn giả anuruddha buổi sáng đắp y đem theo y bác cùng một thị giả vào thành kusinara lúc bấy giờ dân ma la ở kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công vụ tôn giả ananda đến tại giảng đường của dân ma la ở Kushinagara, sau khi đến, liền đói với dân La ở Kusinara, Này Vasita, Thế tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Dân la cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay chuỗi cao. kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất lăn lộn qua lại thế tôn nhập diệt quá sớm thiền thể nhập diệt quá sớm pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm rồi dân ba la ở kusinara ra lệnh cho những người làm các người hãy gom góp hương tràng hoa và tất cả nhạc khí ở kusinara rồi dân kusinara đem theo hương tràng hoa Tất cả nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavatana, tại rừng Sala của dòng họ Mala, đến tại chỗ thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi chúng ở lại cả ngày tôn trọng, cung kính, đạch lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn, với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa, mandala. rồi dân ma la ở kusinara suy nghĩ hôm nay nếu thiêu thân xá lợi thế tôn thời quá sớm ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của thế tôn rồi dân ma la ở kusinara cả ngày thứ hai tôn trọng cung kính đại lễ cúng dường thân xá lợi thế tôn với các điều múa hát dạt, tràng hoa hương làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa mandala ngày thứ cũng như vậy ngày thứ tư cũng như vậy ngày thứ năm cũng như vậy ngày thứ sáu cũng như vậy đến ngày thứ bảy chân mala ở kushidara suy nghĩ chúng ta đã tôn trọng cung kính đại lệ cúng dường thân xá lợi thế tôn với các điệu múa hát nhạc tràng hoa hương nay chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Lúc bấy giờ, tám vị tàu trưởng Ba La gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiên nổi thân xá lợi Dư như Lai, nhưng khiên không nổi được. Các vị Ba La ở Cusinara, bạch tôn giả Anuruddha, Bạch tôn giả, do nhân gì, do duyên gì? tám vị tộc trưởng ma la này gội đầu mặc áo mới với ý định khiên đổi thân xá lợi như lai nhưng không khiên đổi được này vasetha vì ý định của các ngươi khác ý định của chư thiên khác bạch tôn giả ý định của chư thiên là gì này các vasetha ý định của các ngươi như sau chúng ta đã tôn trọng cung kính đại lễ cúng dường thân xá lợi thế tôn Với các điều múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam Và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy Này các vasita ý định của Chư Thiên như sau Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ Cúng dường thân xá lợi Thế Tôn Với các điều múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của Chư Thiên Này chúng ta hãy khiên thân xá lợi Thế Tôn về hướng Bắc, đến phía Bắc của thành. Sau khi khiên qua cửa phía Bắc, hãy khiên qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía Đông, khiên đến phía Đông cửa thành. Sau khi khiên qua cửa phía Đông, hãy khiên đến phía Đông cửa thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch Tôn Giả ý định của chư thiên thế nào ý định của chúng con cũng vậy lúc ấy khắp cả kusinara cho đến đống bụi đống rác được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa mandarava rồi chư thiên và các dân ma la ở kusinara sau khi đã tôn trọng cung kính đảnh lễ cúng dường thân xá lợi thế tôn với các điệu múa hát nhạc tràng hoa hương của chư thiên và loài người liền khiên thân xá lợi thế tôn về hướng bắc đến phía bắc của thành sau khi khiên qua cửa phía bắc liền khiên qua trung tâm của thành rồi hướng về phía đông khiên đến phía đông của thành sau khi khiên qua cửa phía đông liền khiên đến phía đông của thành tại đền của dân ma la tên là makuta bandana và đặt thân xá lợi của thế tôn tại chỗ ấy rồi dân ma la bạch tôn giả ananda Bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi như lai? Này các Vasita, xử sự thân chuyện luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi như lai như vậy. Bạch tôn giả Ananda, xử sự thân chuyện luân thánh vương phải như thế nào? Này các Vasita, thân chuyện luân thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới. lại được vấn thêm với vải gai bệnh sau khi vấn với vải gai bệnh lại vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải rồi thân được đặt vào trong một cái hòm dầu bằng sắt hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đầy kín xong một dàn hỏa gồm mọi loài hương được xây dựng lên thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các va-xê-tha, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các va-xê-tha, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu. Đảnh lệ tháp hay khởi tâm hoan hỷ Thời những người ấy sẽ được lợi ích Hạnh phúc lâu dài Và các người La ở Kusinara Sai những người làm công Hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Ma La, Rồi những người Ma La ở Kusinara vẫn tròn thân thế tôn với vải mới Sau khi vấn vải mới xong Lại vấn thêm với vải gai bệnh Sau khi vấn với vải gai bệnh lại vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải rồi đặt chân Như Lai vào trong một hòm dầu bằng sắt đầy hòm sắt đầy vào một hòm sắt khác dựng lên một dàn hỏa gồm mọi loại hương và đặt thân thể Thế Tôn trên dàn hỏa lúc bấy giờ tôn giả maha kasaba đang đi giữa đường từ papa đến Kusidara với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi Tôn giả Mahakashapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. Lúc bấy giờ có một tà mạn ngoại đạo, lấy một Hoa Mandarava ở Kusinara và đang đi trên một con đường đến Bava. Tôn giả Mahakashapa thấy tà mạn ngoại đạo đi từ đằng xa đến, thấy vậy. Tôn giả liền hỏi tà mạn ngoài đạo ấy, Này hiền giả, hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không? Này hiền giả, tôi có biết, sa Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ ấy, tôi được khoa Mandarava này. Lúc ấy, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc thang với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc thang thân nằm nhòài dưới đất. lăn lộn qua lại, thế tôn nhập diệt quá sớm, thiền thể nhập diệt quá sớm, pháp giảng biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm, tỉnh giác nhẫn nại suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, su Bada được xuất gia khi đã lớn tuổi, đang ngồi trong hội chúng này. Sư được xuất gia, khi đã lớn tuổi, nói với những tỷ kheo ấy, Thôi các hiện giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than, chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vì Đại Sa Môn ấy. Chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời, làm như thế này không hợp với các ngươi, làm như thế này hợp với các ngươi. Này những gì chúng ta muốn, chúng ta làm, những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm. Tôn giả Mahakasapa, nói với các vị tỳ kheo. Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, vậy chân Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng, mọi vật ưu ái, thân tình, đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại. mà lại mong khỏi có sự biến dịch thật không có sự trạng ấy lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng ba la gội đầu mặc áo mới với ý định châm lửa theo dàn hỏa thế tôn nhưng châm lửa không cháy các vị ba la ở kusinara bạch tôn giả anuruddha bạch tôn giả do nhân gì do duyên gì bốn vị tộc trưởng ba la này gội đầu mặc áo mới với ý định châm lửa thiêu dàn họa Thế Tôn nhưng châm lửa không cháy này các va tha ý định của chư thiên khác bạch tôn giả ý định của chư thiên như thế nào này các Va-xê-tha, ý định của chư thiên như sau tôn giả Mahakasapa, nay này đang đi giữa đường giữa Bava và kusinara cùng với đại chúng tỳ-kheo khoảng năm trăm vị giàn hỏa thế tôn chỉ được đốt cháy khi tôn giả mahakasapa cúi đầu đảnh lễ thế tôn. bạch tôn giả ý định chư thiên như thế nào hãy làm y như vậy. rồi tôn giả mahakasapa đến tại đền makuta bandana của những vị ma la tại giàn hỏa thế tôn. khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai chắp tay. đi nhiễu phía tay phải xung quanh dàn hỏa ba lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân thế tôn. Năm trăm vị tỳ kheo ấy tròn áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh dàn hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân thế tôn. Và khi tôn giả Mahakashaba và năm trăm vị tỳ kheo đảnh lễ xong, thời giàn hỏa thế tôn từ bắt lửa cháy. khi thân thế tôn đã cháy từ da ngoài cho đến da mỏng thịt dây gân hay nước giữa các khớp xương thảy đều cháy sạch không có tro không có than chỉ có xương xá lợi còn lại như xanh tô hay dầu bị cháy tất cả đều cháy sạch không có tro không có than cũng vậy khi thân thế tôn cháy từ da ngoài cho đến da mỏng thịt dây gân hay nước dựa khớp xương tất cả đều cháy sạch không có tro không có than chỉ có xương xá lợi còn lại và năm trăm tầng lớp phải gai bệnh cả hai lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu khi thân thế tôn bị thiêu cháy xong một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt vàng hỏa thế tôn và một dòng nước từ kho nước Phun lên tưới tắc dàng hỏa Thế Tôn, và các người ma la ở Cusinara, dùng nước với mọi loại hương tưới tắc dàng hỏa Thế Tôn, rồi các người ma la xứ Cusinara đặt xá lợi Thế Tôn trong dạng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, và trong bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường với các điều múa, hát. nhạc bồng hoa hương vua nước magadha tên là ajatasatu vedehiputta nghe tin thế tôn đã diệt độ ở kusinara vua liền gửi một sứ giả đến các người ma la ở kusinara thế tôn là người sát đế lỵ ta cũng là người sát đế lỵ ta cũng xứng đáng được một phần xá lợi thế tôn ta cũng dựng tháp Và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Lychavi ở Vesali, nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở kusinara liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở kusinara Thế Tôn là người sát đế lỵ chúng tôi cũng là người sát đế lị, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. chúng tôi cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi thế tôn các người sakya ở kapilavatu nghe tin thế tôn đã diệt độ ở kusinara liền gửi một sứ giả đến các người mala ở kusinara thế tôn là người sát đế lỵ chúng tôi cũng là người sát đế lỵ chúng tôi cũng xứng đáng một phần xá lợi thế tôn chúng tôi cũng sẽ dựng tháp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 nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Ba La ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, tôi là người Bà La môn, tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Các người Ba La ở Ba, ba nghe tin Thế Tôn đã diệt độ.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 Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. Khi được ghe vậy, bà La Môn Dona nói với đại chúng, Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói, Phật dạy chúng ta phải kham nhận, thật không tốt. Nếu có tranh giành, khi chia xá lợi bậc thường nhân. chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi tám phần. chúng ta hãy dựng tháp mọi phương đại chúng mười phương tin pháp nhãn này tôn giả bà la môn ngài hãy phân chia xá lợi ra thành tám phần đồng đều xin vâng các tôn giả bà la môn dona vâng lời hội chúng ấy phân chia xá lợi thế tôn thành tám phần đồng đều rồi thưa hội chúng các tôn giả hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá lợi này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 Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. nay không còn phần xá lợi Thế Tôn nào. Xá lợi Thế Tôn đã được phân chia. Hãy lấy cho còn lại. Rồi các vị này lấy các thang cho còn lại. Và vua nước Magadha tên là satu con bà Videhi, xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại vương xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lychavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavatu cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kapilabatu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Puli ở Lakapa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Alakapa. và tổ chức lễ cúng dường những người koli ở ramagama cũng xây dựng tháp trên xá lợi thế tôn tại ramagama và tổ chức lễ cúng dường bà la môn vetadipaka cũng xây dựng tháp trên xá lợi thế tôn tại vetadipa và tổ chức lễ cúng dường những người ba la ở bava cũng xây dựng tháp trên xá lợi thế tôn tại Pava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Kusinara cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế tôn tại Kusinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn cũng xây dựng tháp trên bình dùng để đông chia xá lợi và tổ chức lễ cúng dường. Những người Moriya ở Pifalivana cũng xây dựng tháp. trên những thang tro và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy, có tám tháp xá lợi, tháp thứ chín trên bình và tháp thứ mười trên tro. Đó là truyền thống thời xưa như vậy. Đấng pháp giảng vô thượng xá lợi phân tám phần, bảy phần được cúng dường. Tại samputipa một phần long vương cúng, Gama một răng phật được cúng tại cõi tam thiên giới một tại Gandara một tại kalinga một răng vua long vương tự bình riêng cúng dường quả đất được chói sáng với hào quang xá lợi với lễ vật cúng dường hạng thượng phẩm thượng đẳng xá lợi đấng phát giảng Như vậy được cúng dường, bởi những bậc tôn trọng, cung kính lệ cúng dường, bởi thiên long nhân chủ, bởi bậc tối thượng dân, các người hãy chấp tay, cung kính lệ cúng dường, khó thay sự chiêm ngưỡng, trôn nhang bậc dư lai, trải nhiều nhiều trăng kiếp, may lắm được một lần. Hết tập 1